Thiên ý xin kính chào quý thính giả đến với phòng khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Tòa Tổng giám mục Hà Nội khẳng định quyền sở hữu của dòng chúa cứu thế Hà Nội giáo xứ Thái Hà ngày 4 tháng 11 năm 2011. Sau khi sự kiện chiều 3 tháng 11, nhà cầm quyền Hà Nội tổ chức cho đám côn đồ đột nhập vào tu viện nhà thờ Thái Hà gây hấn, đánh đập. lăng mạ linh mục tu sĩ và giáo dân tại đây. tòa tổng giám mục hà nội đã có văn thư gửi dòng chúa cứu thế hà nội giáo sứ thái hà khẳng định tòa tổng giám mục hà nội luôn khẳng định và tôn trọng quyền sở hữu của dòng chúa cứu thế trên khu đất 61.452 m2 tại 180 nguyễn lương bằng đống đa bao gồm cả cơ sở các phần đất mà các cơ quan nhà nước đang sử dụng trên diện tích này Tổng giáo phận Hà Nội không chấp nhận những hành vi thiếu văn hóa và vi phạm pháp luật của nhóm người đã xâm nhập khuôn viên nhà thờ và, và tu viện Thái Hà, đồng thời hiệp thông với giáo sứ Thái Hà. Đây là hành động kịp thời và cần thiết của tòa Tổng giám mục Hà Nội đã lên tiếng binh vực đứng bên dòng chữ cứu thế Hà Nội, giáo sứ Thái Hà. Thư từ tòa Tổng giám mục Thiên ý sinh động nguyên văn. Tòa Tổng giám mục Hà Nội, 40 phố nhà Chung, Hà Nội. ngày bốn tháng mười một năm hai nghìn một kính gửi cha du xe Nguyễn Văn Phượng dòng Chúa cứu thế chính xứ Thái Hà kính thưa cha du xe và toàn thể anh chị em giáo xứ Thái Hà Đức Tổng giáo mục Phêrô Nguyễn Văn Nhân cảm ơn cha đã gửi thư ngày ba tháng mười một năm hai nghìn một để báo cho ngài biết về việc lúc mười bốn giờ bốn mươi lăm cùng ngày một toán người chừng khoảng một trăm người dân ua vào sân nhà nhà thờ giáo xứ Thái Hà nằm loa tay chửi bới các tu sĩ linh mục họ đã xô sát với các linh mục tu sĩ và giáo dân trích thư đức tổng giáo mục xin gửi đến quý cha và quý anh chị em giáo xứ Thái Hà những tâm tình sau thứ nhất tổng giáo phận Hà Nội luôn khẳng định và tôn trọng quyền sở hữu của dòng chúa cứu thế trên khu đất 64.455 mét vuông của tu viện tại 180 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội. bao gồm các cơ sở những phần đất mà cả cơ quan nhà nước đang sử dụng trên diện tích này thứ hai tổng giáo phận hà nội không chấp nhận những hành vi thiếu văn hóa và vi phạm pháp luật của nhóm người đã xâm nhập khuôn viên nhà thờ và tu viện thái hà với những lời lẽ xúc phạm gây hấn và bạo lực trên Tổng giáo phận Hà Nội luôn hiệp ý cầu nguyện với tu viện và giáo xứ Thái Hà để nhờ lời Đức Mẹ Hàng Cứu giúp và Thánh Alphonsus chuyển cầu xin cho cha nhân từ ban cho tu viện và giáo xứ được bình an, mọi quyền lợi chính đáng được tôn trọng, những vấn đề tài sản đất đai được giải quyết trong công bình, sự thật và yêu thương trong Chúa Kitô. Linh mục Alphonsus Phạm Hùng trưởng ấn. tôi lời hiệp thông cùng quý cha và anh chị em giáo xứ thái hà nguyên văn bài viết của thái quan tâm chiều nay ba tháng mười một năm hai nghìn mười một tôi nhận được tin hàng trăm côn đồ hung hãn dưới sự hỗ trợ của an ninh cảnh sát các loại đồng loạt tấn công nhà thờ thái hà mà lòng đầy uất hận mặc dù tôi đã biết sự khốn nạn và vô đạo đức của chế độ độc tài đảng trị này nhưng lòng tôi vẫn như bị quặn lại vì nó ngày càng khốn nạn và trắng trợn hơn. Nhìn những hình ảnh bầm trợn mà trang mạng nữ vương công lý .net chụp được, tôi không thể hình dung được cái chế độ này nó thối nát đến mức nào nữa. Lời trước tiên, con xin được chia sớt sự đau khổ mà các cha dòng chú của thế thái hà và anh chị em nơi đây đã và đang phải gánh chịu trước cơn bách hại của nhà cầm quyền. Trong trái tim con các cha và anh chị em luôn là những tấm gương kiên vững để con noi theo ma quỷ có thể một lúc nào đó làm cho chúng ta nao núng nhưng rồi chúng sẽ phải khuất phục và hủy diệt nhìn đoàn lũ côn đồ mà nhà cầm quyền thường sử dụng để đàn áp người dân trước những trò cướp bóc của nhà cầm quyền mà con cảm thấy chẳng có gì đê thiện hơn như vậy được nữa như thế chúng ta đã hiểu rõ hơn cái thường được tuyên truyền đảng ta là đạo đức đảng ta là văn minh đạo đức gì mà nhân dân nhân dân để ăn cướp hết chỗ này đến chỗ khác xin cũng được khẳng định lại với chế độ tà quyền này rằng đó là cái thuộc sở hữu của giáo xứ thái hà các cha và giáo dân thái hà đòi cái của mình bị cướp không có chuyện tranh chấp văn minh kiểu gì mà ngồi xổm lên luật pháp đem côn đồ đàn áp để chiếm hết chỗ này sang chỗ khác Người dân khắp nơi đều án thán Một đất nước được tuyên truyền Là của dân, do dân và vì dân Mà lại dùng côn đồ để đàn áp Nhằm bịt miệng người dân Khi người dân đòi chính nghĩa Thử hỏi một chế độ như thế Sẽ còn tồn tại được bao lâu Nói như đại tá, nhà văn Nguyễn Ngọc Hình như có điều gì đó Của sự tận cùng Trong khi người dân biểu tình để phản đối Giặc tàu xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa ngang nhiên bắn giết bắt bớ ngư dân ngay trên lãnh hải của mình thì lại bị thì lại huy động công an an ninh theo dõi, khủng bố, bắt bớ, giam cầm những người yêu nước, thiết nghĩ đây là những hành động tự đào mồ chôn chế độ độc ác và vô nhân này. Trước sự mang rợ của nhà cầm quyền, chúng ta lại một lần nữa phải có đến sự hiệp thông và trách nhiệm những vị mục tử của mình. một sự thật mà bấy lâu nay ít ai muốn nhắc tới là sự chiếm dụng các cơ sở công giáo từ nam cho tới bắc của nhà cầm quyền cộng sản việt nam một số tôi biết như hà nội hải phòng vinh huế đà nẵng sài gòn cần thơ hầu hết các nơi bị chiếm cướp đều sử dụng sai mục đích thái hà chỉ là một phần nhỏ trong số những nơi bị chiếm cướp nếu như nhà cầm quyền không vì mục đích bài trừ công giáo thì chỉ nhìn vào khuôn viên nhà rồng Nhà thờ Thái Hà thì biết ngay nhu cầu của giáo sứ đang cần lấy lại một phần diện tích mà chứng quyền mượn trong mấy chục năm qua. Khuôn viên nhà thờ Thái Hà không thể đáp ứng được nhu cầu hàng chục ngàn người trên đến tham dự thánh lễ, đó là nhu cầu thực tế và bức thiết. Ngoài việc nhà cầm quyền cố tình biết đến vấn đề thì thử hỏi các bục tử có trách nhiệm của mình có biết đến vấn đề này không? xem việc chiếm cướp của nhà cầm quyền cộng sản việt nam đối với các cơ sở tôn giáo là việc làm sai trái công lý không sự thật đang hiện hữu trước mặt mọi người thử hỏi một người cha trong gia đình khi thấy con mình bị kẻ gian ác chiếm cướp như thế người cha có bảo vệ con cái mình không hay là chạy đi nơi khác ẩn trốn để mình khỏi bị liên lụy thiết nghị đức giám mục giáo phận hà nội và hội đồng giám mục việt nam sẽ không còn có bất cứ một lý do nào để biện minh cho mình nếu không lên tiếng trong việc này các dấu hiệu bài trừ công giáo chiếm cướp các cơ sở công giáo đang ngày càng một gia tăng và chính sách này được nhà cầm quyền cộng sản việt nam thực hiện một cách trắng trợn nhưng đang thách thức đức giám mục và các linh mục các giáo phận thiết nghĩ đây là cơ hội để hội đồng giám mục việt nam và đức tổng giám mục vê rô nguyễn văn nhân lên tiếng về sự quan điểm của mình Và còn im lặng Và chính là đang đồng lõa Với sự gian ác và đê tiện hay không Tôi vô cùng khâm phục tinh thần Và lòng can trường của anh chị em Giáo sư Thái Hà Vì đã hiên ngang đứng lên đòi công lý Và làm chứng cho sự thật Để kết thúc một vài tâm tình Gửi cho người anh em và giáo dân Giáo sư Thái Hà Tôi xin mượn lời của Đức Giáo Hoàng Phao Lô Đệ Lục khẳng định rằng Con người thời nay sẵn sàng nghe theo những chứng nhân Hơn nghe những thầy dạy và nếu họ có thể nghe những thầy dạy thì đó là vì những thầy dạy là những chứng nhân nguyện xin mẹ hằng cứu giúp nâng đỡ che chở anh chị em và các cha dòng chủ cứu thế Thái Hà trong kênh kênh bóc này. Mẹ ơi, vui đất nước Việt Nam, thời gian khó đứng yên Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt dâng thánh lễ cầu cho các linh hồn tại nghĩa trang trại phong quả cảm. Ngày 2 tháng 11 năm 2011, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh đã thăm và dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn tại nghĩa trang bệnh viện Phong Quả Cảm. Thánh lễ được ấn định vào lúc 16 giờ 30, ngay từ sớm các cụ bệnh nhân đã có mặt tại nghĩa trang để thắp hương cho những người đã an nghỉ ở nơi đây. Dù việc đi lại khó khăn địa hình sườn núi bất tiện Nhưng các cụ đã đi thắp hương cho từng ngôi mộ Đức cha cũng vào sớm hơn giờ lễ để thăm hỏi và trò chuyện cùng các cụ Niềm vui của các cụ được hiện lên trên từng khuôn mặt Trong thánh lễ, Đức cha chia sẻ Về truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam nói chung và người công giáo nói riêng Hằng năm, giáo hội dành cả tháng 11 để cầu nguyện cho các linh hồn dành riêng ngày mùng hai Tết để kính nhớ ông bà tổ tiên, đặc biệt là trên toàn thế giới có khoảng bốn trăm ngàn linh mục ngày nào cũng dân lễ cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Đức cha cũng chia sẻ về cái chết của bà cố, cái chết của nhiều bệnh nhân phong ở Thanh Bình mà khi Đức cha coi sóc đã ra đi thật bình an, vững tin và phó thác vào Chúa. Hình ảnh Đức cha gần gũi với mọi người để chia sẻ lời Chúa và dân lễ nơi sườn núi. và buổi chiều tà làm cho dễ dàng hình dung ra cảnh Giêsu đang giảng dạy trên núi mọi người ngồi dưới ngước mắt nhìn chăm chú say mê thánh lễ diễn ra thật sốt sắng và trang nghiêm kết thúc thánh lễ đức cha đã cảm ơn tất cả các cụ đã đến tham dự thánh lễ đặc biệt là các cụ không cùng tôn giáo Thánh lễ thật đặc biệt vì số người tham dự là các cụ theo đạo Phật còn đông hơn là các cụ theo đạo Công giáo. Các cụ cảm thấy rất vui vì được dự thánh lễ do Đức Cha chủ sự. Có cụ nói, con sống ở đây 72 năm, đây là lần đầu tiên được dự thánh lễ như thế này. Sau thánh lễ Đức Cha, Quý Cha, Quý Sơ và các chú, nhà Thánh Phêrô tự đã thắp hương cầu nguyện chung cho tất cả các linh hồn đang an nghỉ nơi đây. Đức cha còn đến thắp hương cho Thầy Giáo Bảy Là người Xuân Lai, quê hương của Đức cha Bị Bình Phong và An nghỉ tại Nghĩa Trang này thánh lễ đã kết thúc Nhưng hình ảnh một vị mục tử đơn sơ Và gần gũi với mọi người Nhất là người Bình Phong vẫn động mãi Chính vì thế mà mọi người vẫn gọi Đức cha là Đức cha Lầu hay Đức cha của người Phong Xin Chúa ban cho Đức cha sức khỏe, bình an và ân sủng của Ngài sản văn hóa của người thiểu số. Khoảng 5.000 người Công giáo thuộc các nhóm thiểu số Châu Mạ, Chơru và Hò tham gia ngày họp mặt truyền thống hàng năm nhân ngày Khánh Nhật truyền giáo tại nhà thờ giáo họ Suprat. Ở Bảo Lộc, hôm 30 tháng 10, các tham dự viên thì dạ gạo, bánh cung, nõ và diễn văn nghệ. Họ còn rước kiệu lòng chú thương xót và dự thân lễ bằng tiếng Hò. do đức giám mục an Tôn, vũ huy chương cùng các linh mục đồng tế ông francisco corson cùng hai thành viên khác trong nhóm thì giả gạo với mười một nhóm khác cuộc thi nhắc ông nhớ đến một thời giả gạo của buôn làng người đàn ông bốn mươi sáu tuổi cho biết hai mươi năm trước buôn làng còn trồng lúa và hằng ngày dã lúa bằng chiếc cối và chảy cổ để lấy gạo trắng nấu cơm ăn Do nhà nước cấm phá rừng làm nương rẫy nên bây giờ dân làng sống chủ yếu bằng hái lượm trong rừng và trồng cà phê và chè. Ông bố người kho nói ông biết ơn các linh mục đã tổ chức ngày hợp mặt giúp đồng bào nhớ về cội nguồn, văn hóa truyền thống của tổ tiên, các con tôi và những người trẻ khác không biết giả gạo và không rành bán cung nỏ những dịp như thế này nhắc nhở chúng về những truyền thống của dân tộc. ông nói giáo phận đà lạt cũng có phòng truyền thống trưng bày các dụng cụ lao động và nhạc cụ như là cách lưu giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các linh mục cần dịch kinh sách ra tiếng dân tộc cử hành phục vụ bằng tiếng của họ và xây dựng nhà thờ theo lối kiến trúc văn hóa tây nguyên theo linh mục du xe nguyễn hữu duyên quản hạt bảo lộc mục đích của ngày hợp mặt là ngày cầu nguyện cho việc truyền giáo cho người dân tộc thiểu số và giúp bảo tồn văn hóa của họ Đây cũng là dịp để giáo dân ở 20 buôn làng trao đổi văn hóa, phong tục với nhau, làm tô đẹp thêm cho nét đẹp của các buôn làng. Cha Duyên cho biết, đây là lần hợp mặt truyền thống lần thứ năm và hàng năm giáo phận có thêm 1000 người dân tộc thiểu số theo đạo. Giáo phận Đà Lạt hiện có 350.000 giáo dân, trong đó có hơn 120.000 người thiểu số. sự hòa giải tại Côte d'Ivoire. Trong buổi tiếp kiến tân đại sứ Côte d'Ivoire cạnh tòa thánh, ông Joseph Tibacla đến trình quốc thư sáng ngày 4 tháng 11 năm 2011, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cổ vũ tiến trình hòa giải tại nước này. Đại sứ Tibacla, năm nay 63 tuổi, đã từng làm tham tán và xử lý thương vụ đại sứ quán Côte d'Ivoire cạnh tòa thánh rồi phục vụ tại Bộ ngoại giao với cấp đại sứ. Trong diễn văn chào mừng ông Tân Đại sứ, Đức Thánh Cha nhắc đến thời kỳ nội chiến, đau thương sau cuộc bầu cử tổng thống tại Côte d'Ivoire. Ngài chào mừng việc thành lập Ủy ban Đối thoại Sự Thật Hòa Giải và nói, ước gì Ủy ban này làm việc chuyên cần và khách quan, ước gì Côte d'Ivoire có thể dám thanh một cách quyết liệt trên con đường hòa hợp, thăng tiến phẩm giá con người và tìm lại sự thống nhất quốc gia. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những vụ vi phạm trầm trọng về nhân quyền và nhiều người bị thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng nặng nề của Côte d'Ivoire và Ngài nói, Vì thế tôi khuyến khích đất nước của ông đại sứ thăng tiến tất cả những sáng kiến có thể dẫn tới hòa bình và công lý. Không nên sợ làm sáng tỏ sự thật về những tội ác và những vi phạm các quyền con người, sự sống chung chỉ có thể diễn ra và được hòa hợp nhờ sự tìm kiếm sự thật và công lý. Sau cùng, Đức Cha khích lệ tất cả các vị hữu trách của Côte d'Ivoire quyết tâm dấn thần trên con đường cai trị minh bạch, trong sạch và công chính. Tôi chào mừng Bộ Luật Minh Bạch Trong Sạch và Công Chính. Tôi chào mừng Bộ Luật về việc hành xử tốt mới được chính phủ đề ra hồi đầu tháng 8 năm nay để thực hiện công ích cần có sự nghiêm túc, công lý và sự minh bạch trong việc quản lý những việc công cộng. Các nhà chính trị có nhiệm vụ làm sao để tài nguyên phong phú của đất nước mưu ích cho mọi người dân một cách công bằng. Nếu ngày nào mà nhãn quên còn một giây, lợi Chúa cho con giờ đây, chút minh hồn trong tay Chúa. Tình Chúa diệu quá, đẹp bao hay tâm gian. Ôi tình yêu Chúa mê vang tình yêu Chúa bao Phần điện báo tin tức công giáo hôm nay nên ý xin được kết thúc tại đây